Bản thân tôi được biết người đầu tiên dùng thiền định chữa lành bệnh ung thư là cô Alice. Một nhà tư vấn thời trang nổi tiếng chú thích tất cả các tên thật của bệnh nhân nêu trong sách này đều đã được thay đổi để bảo vệ các thông tin thuộc về đời tư của họ. Hết chú thích.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 tức là tu luyện tâm. Elis tu tập trở lại, thiền định về Vasra phóng sinh động vật, thọ trì tám giới đại thừa, thực hành giới nguyện trong một ngày, không phạm tám điều bất thiện. Chú thích tám điều bất thiện phải tránh là sát hại, tà dâm, trộm cắp, nói dối, uống rượu, ngồi nằm trên giường ghế cao đẹp, êm ái, ăn say bữa,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 Alan. Tôi đã gặp nhiều trường hợp khi bệnh nhân không tiếp tục tu tập thiền định thì đời sống bị đảo lộn và tình trạng sức khỏe bị giảm sút nhiều. Ông Alan là một ví dụ. Ông ta đã chết mấy năm về trước vì bệnh AIDS. Khi còn sống ở tu viện Quán Thế Âm, Chenrezig Institute, một trung tâm thiền tập ở nước Úc,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 tu tập thiền định được sau đó ông ta trở lại tu viện tu tập để cố lấy lại sức khỏe và tìm lại nguồn cảm hứng tuy nhiên mỗi khi sức khỏe được phục hồi Ellen lại trở về thành phố để giúp những người khác và cái chu kỳ như thế cứ tiếp tục ông ta đi lui đi tới tu viện trên Rizik rất nhiều lần dĩ nhiên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 bị bệnh h làm việc may mắn cho ông ta đó vì nhờ vậy ông ta mới có được cơ hội vô cùng hy hữu để đưa cuộc đời hướng theo con đường tâm linh theo con đường dẫn tới giác ngộ bệnh nan y đã mở cánh cửa đi tới giác ngộ và sự hạnh phúc trọn vẹn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 cũng được gọi là đại bi tâm chú essence mantra được trình bày như sau om dara dara duri duri duru duru it vate chale chale prachale prachale kusumé kusumé vare